các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có thể không công chiếu cố cho tình quân nhà chúng tôi trở nên mập mạp là tình nhân tốt nhất cũng là bạn trai của cô ấy đến lúc đó tôi sẽ không quên đại ân đại đức của các vị mỹ nữ sốc các cô hoàn toàn sốc giang tình quân này bề ngoài một chút cũng không thu hút giữa cuộc là gặp vận may nào lại có thể bắt được một soái ca như vậy là bạn trai được rồi tôi biết mọi người đều bề bộn công việc Cho nên tôi sẽ không ở đây quấy rầy các vị công tác nữa. Tình Quân, đừng quên sau khi tan tầm về nhà sớm một chút, bởi vì đồ ăn em nấu đã chịu hư khẩu vị của anh rồi. Nói xong, anh ôn nhu hôn lên trán sang Tình Quân, hơn nữa còn không chút nào keo kiệt, lộ ra nụ cười khiêu gợi với cô. Anh sẽ ở nhà chờ em, bye bye. Tiêu Sái vẫy tay, màn kịch câu tình của Tiêu Đại Soái ca kết thúc hoàn mỹ. Cô hoàn toàn bị anh làm cho choáng váng giang tỉnh quân không thể tin được, sờ sở chán của mình. Nam nhân này, rốt cuộc anh muốn làm sao? Tỉnh quân, màu màu khai thật đi, cô câu được người bạn trai tuấn xuất mê người như vậy ở đâu? Thật sự là chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Không ngờ bình thường cô nhìn không có chút nào thu hút, lại che giấu một nam nhân tốt như vậy một mình hưởng thụ. Tôi đưa cô 50 vạn, đổi bạn trai cho tôi thế nào? Kỳ lạ thật. Người đó hình như rất giống một đại luật sư nổi tiếng Mà báo chí mới đưa tin cách đây không lâu Phải không Sau khi câu nói này xuất hiện bên tai giang tỉnh quân Rồi đáy lòng cô cảm thấy không yên Đại luật sư nổi tiếng Tiêu Khải Phong là đại luật sư nổi tiếng sao Đúng vậy Nghe cô nói tôi cũng thấy như vậy Anh ấy rất giống đại luật sư nổi tiếng kia Nhưng nhìn ở ngoài Anh ấy còn đẹp trai hơn trên tạp chí Trời ơi Là Tiêu Khải Phong đó là nhân vật truyền kỳ trong giới luật sư. Nghe nói mỗi vụ án qua tay anh, dưới sự hùng biện của anh đều thắng kiện. Mọi người gọi anh là tử thần Chung kết giả. Tử thần Chung kết giả ư? Giang Tỉnh Quân đối với danh xưng xa lạ này cảm thấy có chút mới mẻ. Cái người đang ở trong nhà cô kia so với vô lại còn vô lại hơn. Nam nhân sẽ là nhân vật hô mưa gọi gió Tiểu Khải Phong mà mọi người đang nói đến sao? Tôi nghe anh họ của tôi nói. Tiêu Khải Phong hình như bị phá sản. Nghe nói anh ta bị đối tác lừa một khoản tiền lớn, hơn nữa văn phòng luật sư của anh ta hình như cũng không còn tiếp tục hoạt động. Nghe đến đây, cô cảm thấy ngược mình đột nhiên cứng lại. Ngừng hoạt động, phá sản, bị đối tác lừa. Chẳng lẽ nguyên nhân anh đến ở nhà cô là vì anh không có nhà để về sao? Người ta thường nói làm người không thể quá mềm lòng nhưng đây lại là tự huyệt của cô. Sau khi biết được hoàn cảnh bây giờ của Tiêu Khải Phong từ đồng nghiệp, cô đoán rằng bởi vì anh không có nơi để ở nên mới nhất định phải làm bạn trai của cô, làm cho cô nhịn không được nghĩ anh thật đáng thương. Cô thật ngốc quá đi, rõ ràng biết bị người ta lợi dụng nhưng lại cảm thấy nên đồng tình với người yếu, cho nên không đuổi anh đi nữa để cho anh dùng thân phận bạn trai ở lại nhà cô. Không ngờ hành động thiện lương của cô lại khiến anh càng ngày càng không kiêng nể gì. Ví dụ như, thỉnh thoảng anh lại thích ăn đậu hũ của cô, không có việc gì cũng đột nhiên xuất hiện ở công ty diễn một đoạn kịch lão công yêu lão bà tha thiết. Anh lại càng thích yêu cầu cửa hàng hoa bất ngờ mang hoa đến công ty cho cô. Bởi vậy cô trở thành mục tiêu công kích của nữ đồng nghiệp nhưng cũng không tệ như vậy vì những người này muốn để lại ấn tượng tốt với Tiêu Khải Phong nên bề ngoài ai cũng tình nguyện làm bạn tốt của cô, ghét cô nhưng lại đối xử với cô rất tốt. Thật mâu thuẫn, cô xem như là người toàn thắng trong trận này Nhưng trang vui vẻ vẫn có buồn phiền Bây giờ vì có anh mà mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ ở phòng khách Tuy rằng anh cũng làm ra vẻ rất đau lòng Muốn cô ngủ cùng giường, nhưng cô nào dám Bởi vì có anh, cô còn phải kiêm luôn người nấu ăn, giặt quần áo Không biết tương lai có phải còn hơn nữa Trở thành bạn cùng giường với anh hay không Phiền toái nhất là vì có anh Cô cảm thấy cảm xúc của mình không còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa Khi cô còn chưa rõ lắm tình cảm về anh Làm cô giống như đã dao động Không biết bây giờ đuổi anh ra khỏi nhà có được không Mỗi khi cô trầm tư suy nghĩ Thường lầm bầm lầu bầu nó với chính mình Nhưng cô lại hoàn toàn không có cảm giác Nhưng nếu đuổi anh đi lại sợ anh đói chết Nói đến chuyện này Tại sao không thấy anh ra ngoài đi làm kiếm tiền Cho dù phá sản Mắc nợ ngập đầu Nhưng đứng dậy sau khi té ngã là đạo lý thiên cổ không thay đổi mà. Nhưng Tiêu Khải Phong cũng thật kỳ lạ, anh hầu như không ra khỏi nhà, cho dù ngẫu nhiên ra ngoài cũng sẽ nhanh chóng trở về, hơn nữa anh không đi làm lại hay là mua máy tính làm gì, nhìn qua cũng không thấy anh gọi điện, trừ lần đó ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net